Toàn năng tu luyện trí tôn trương 472 Mỹ nhân ghế một đầu cố ký khu ngã tư. Gạch xanh ngói đen sơn son. Nhìn rất là cổ kính. Để cho người ta phản phất xuyên qua thời gian đường hầm. Mà đây cũng không phải là cố ý làm thành dạng này. Nhưng giống như cũng coi là cố ý. Nói như thế nào đây? Khu ngã tư này là tại ngày thiên biến trước đó liền tồn tại. Cũng không có cải tạo qua nó. Nhưng ở ngày thiên biến trước đó Là thuộc về địa phương một cây giả cổ khu kiến trúc Ngay lúc đó một đầu đường dành riêng cho người đi bộ Giải trí hưu nhàn địa phương Tại ngày thiên biến đằng sau Nơi này bị phá hư một chút Nhưng chỉnh thể hay là bảo lưu lại đến Khu thứ 9 cũng không có dự định đem nơi này cải tạo Nhưng cũng không có đem nơi này tiếp tục phát triển Ngược lại phát triển một cái khác đầu giả cổ đường đi Đồng thời con đường này đầu phố cũng bị mới quy hoạt cao ốp bầy ngăn trở. Thời gian dần qua nơi này liền thành một đầu không chút người đến địa phương. Mặc dù nơi này không có người nào đến. Nhưng nơi này có cửa hàng ngược lại là rất nổi danh. Chính là khách nhân không nhiều. Nhưng tới khách nhân nhưng đều là mười phần khó lường nhân vật. Chỉ vì cửa hàng này ra đồ vật đều là tinh phẩm. Còn có rất nhiều là tới từ thần phạt chi địa đồ vật. Còn lại cũng là hoa hạ cổ văn minh bên trong một chút côi bảo. Đây chính là cái này lúc tu luyện thay mặt đều có thể được xưng tùng côi bảo. Càng là khai quật thần phạt chi địa. Mọi người tựa hồ càng là có thể nghiệm chứng. Hoa hạ cổ văn minh truyền thừa. Tựa hồ cùng lúc tu luyện thay mặt là có liên quan liên. Những cái kia cái gì thần tiên A, võ công A. Đều có thể đang tu luyện văn minh bên trong tìm tới một chút liên quan nghiệm chứng. Bởi vậy cũng suy đoán ra, lúc trước Lam Tinh khả năng đã xuất hiện qua tu luyện văn minh. Nhưng về sau biến mất. Nguyên nhân hẳn là thiên địa nguyên khí yếu bớt. Ngay từ đầu vốn là tu tiên. Sau đó cũng chỉ có thể luyện võ. Về sau dứt khoát ngay cả luyện võ cũng bị mất. Còn có một loại to gan phỏng đoán. Cái kia thần phạt chi địa chính là trong truyền thuyết bị dìm nước không có đại lục. Là bởi vì bị phong ấm đứng lên chìm vào biển cả Bởi vì cách này dẫn đến thiên địa nguyên khí biến mất Mà bây giờ thần phạt chi địa xuất hiện Này thiên địa nguyên khí liền xuất hiện Đương nhiên Đây đều là phỏng đoán Trước mắt ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra Nhưng tin tưởng chân tướng sớm muộn cũng sẽ nổi lên mặt nước Chỉ cần xâm nhập thăm dò thần phạt chi địa Kết quả đều sẽ biết Trở lại chuyện chính. Nói về cửa hàng này. Cửa hàng này hẳn là cùng đi thần phạt chi địa một cách mạo hiểm giả có quan hệ. Không phải vậy làm sao lại bán ra thần phạt chi địa đồ vật. Tình huống như vậy cũng không phải duy nhất. Có không ít mạo hiểm giả đều sẽ đem chính mình có được đồ vật cầm về bán. Đương nhiên trên cơ bản đây đều là thần phạt chi địa những người kia đều không cần. Bình thường mạo hiểm giả coi như mình không cần. Cũng sẽ cùng mặt khác mão hiểm giả giao dịch. Có thể được đưa về cú đại lục. Đó chính là biểu thị không có mạo hiểm giả sẽ muốn. Những vật phẩm này ở trong cũng không ít đồ tốt. Có là đối với người bình thường tới nói là đồ tốt. Mà có chính là mạo hiểm giả cũng đều không hiểu đồ tốt. Khương Tiểu Bạch cần đương nhiên là người sau. Lúc này, hắn liền đứng tại đó cửa hàng cửa ra vào. Nhìn xem phía trên chiêu bài tổ bảo ốt Cái tên này ngược lại là rất không biết xấu hổ a Nhưng thương gia gọi cái này cũng là bình thường Có người có ở đây không thương tiểu bạch đi vào Nhìn chung quanh một chút trong phòng tình huống Cái này u ám dơ giấy bẩn thiểu cửa hàng Nếu như không phải biết bên trong có đồ tốt mà nói Không người nào nguyện ý trong này chờ lâu Mà hắn tải nhìn chung quanh một vòng đằng sau căn bản cũng không có phát hiện người tồn tại nhưng hắn có cảm giác đến có người khí tức xem ra hẳn là bị cái gì ngăn trở ăn không sai là bị ngăn trở điểm này hắn không có đoán sai chỉ là hắn không nghĩ tới bị ngăn trở phương thức có chút đặc biệt chỉ gặp một người đột nhiên từ một cái đống đồ lộn xộn bên trong sông ra nhìn xem khương tiểu bạc liền nói ra Thích gì chính mình chọn Đừng quấy giày ta đi ngủ Khương Tiểu Bạch đánh giá người kia một chút Đây là một cái lão già Ăn Chỉ cần cái này một cái hình dung liền có thể Mặt khác liền miêu tả đều là dư thừa Dù sao cuối cùng đều là chỉ hướng hắn là một cái lão già đặc thù. Ta muốn cái này cây sáo quyển sách này còn có tấm gương này Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền chọn lựa ba loại đồ vật Nơi này đối với hắn có giá trị hoặc là hắn hứng thú. Cũng chính là cái này ba kiện. Ngươi không nhìn nữa, nhìn sao lão già không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ chọn đến nhanh như vậy. Hắn cũng còn không có lần nữa nằm xuống, liền đã chọn tốt. Cái này cùng lấy trước kia chút khách nhân cũng không đồng dạng a. Nhất là Khương Tiểu Bạch hay là một cái khách lạ. Không cần, mặt khác với ta mà nói không có tác dụng gì. Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời, có chút uyển chuyển điểm ra, những cái kia với ta mà nói, đều là rác rưởi người trẻ tuổi đừng bảo là đến khẳng định như vậy. Lão già nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, vốn còn muốn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên phát hiện cầm ba kiện đồ vật a sầu, cặp mắt của hắn lập tức bị a sầu hấp dẫn lấy, lộ ra một bộ đắm đuối bộ dáng. Ăn Lúc này A Sở hay là lấy Mỹ nữ hình thái đứng ở bên người Khương Tiểu Bạch. Cũng vì Khương Tiểu Bạch vật kia. Bất quá. Lúc này A Sở Mỹ nữ hình thái đối với bộ ngực đã tiến hành điều chỉnh. Nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cả người hay là có lồi có lõm. dáng người tỷ lệ người phần hoàn mỹ. Còn có gương mặt kia đương nhiên cũng không kém. Dù sao có thể mô phỏng bất luận cái gì hình thái. Tự nhiên dùng hoàn mỹ nhất. Tăng thêm nàng vô tích liên ý váy ngắn Bắp đùi thon dài phối hợp cao ốn dày Càng là miêu sát không ít nam tính Lão già xem xét chính là một cái tính tình bên trong người Lập tức liền thất thố Sớm biết A Sở hiệu quả có thể như vậy Khương Tiểu Bạch cũng không có để A Sở trở nên xấu một chút Hắn không quan tâm người khác ánh mắt hâm mộ kia Ăn Tuyệt không quan tâm Hắn làm sao lại quan tâm người khác cái kia muốn giết hắn thay vào đó đố kỵ ánh mắt đâu. Mà bây giờ. A sở cái này bề ngoài tác dụng cũng tới. Để A sở đối với lão già kia phát làm nũng. Nhiều nhất để lão già kia chiếm chút tiện nghi. Dù sao A sở là người máy. Sau đó. Chính là một phen không nói nên lời tình huống. Tại qua mấy phút đồng hồ sau. Khương Tiểu Bạch liền mang theo A Sửu rời đi. Thuận lợi cầm xuống ba món đồ. Mà lão già kia là một bộ phun máu mũi trạng thái. Nằm trên mặt đất si ngốc nhìn lên trần nhà. Trên mặt không phải còn ra hiện cười ngỡ ngẩn. Thôi đi. truyền ngôn nói lão nhân này rất khó giải quyết. Người khác cũng dùng qua mỹ nhân kế. Đều giống như thất bại. Nhưng vì cái gì vừa mới A Sửu mới tùy tiện loay hoay một chút sắc đẹp. Liền để hắn phục tòng. Xem ra truyền ngôn đích thật là không thể tin tưởng à, A. A Sửu Hôm nay ngươi bộ dáng này lập công lớn. Về sau lúc không có chuyện gì làm cứ như vậy tốt. Khương Tiểu Bạch một bên sờ lấy tấm gương, một bên nói với A Sửu A Sửu không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Nó cùng Khương Tiểu Bạc ở giữa vốn là không cần lên tiếng Một mực liên tuyến lấy có được hay không Mà Khương Tiểu Bạc cũng không có lại cùng A Sửu nói cái gì Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ Đem tấm gương này dùng tiểu đỉnh dung luyện Không sai Dung luyện rơi Tấm gương này cũng không phải là pháp bảo gì loại hình đồ vật Nhưng nó chứa một loại mười phần chân quý vật liệu Chính là loại tài liệu này Để tấm gương chiếu không ra bất kỳ đồ vật. Hoặc là nói. Chỉ có thể soi sáng ra đặc thù đồ vật. Lần này. Thu hoạt ngoài ý muốn còn có quyển sách kia. Cây sáo chỉ là giải trí. Cái kia sách cũng rất có ý tứ. Cùng hắn trước kia lấy được đạo thư rất giống. Nhưng lại nhiều một chút nội dung. Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 473 lam tinh mạnh nhất thiếu nữ khu thứ 9 bến cảng. Người không coi là nhiều. Nhưng cũng không ít. Trong đó có không ít người đối với một cách phi hành hình cầu nói chuyện. Những này hình cầu kỳ thật đều là phát sóng trực tiếp khí. Những người này đều là dẫn chương trình minh tinh. Lão thiết môn. Phía trước chính là khu thứ 9 bến cảng. Nói là bến cảng, kỳ thật cũng chỉ có từ phúc hào một cỗ thuyền. Đồng thời, nơi này chính là tại khu thứ 9 ngoài thành lão thiết môn tất cả xem một chút. Dẫn chương trình thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới. Tiểu lễ vật đưa. Xoát một đợt 666. Một cách khác dẫn chương trình đối với màn ảnh nói ra. Mọi người biết vì cái gì thuyền này gọi từ phúc hào. Bởi vì đây chính là đông độ biển cả thuyền cầu tiên. Mọi người mau nhìn. Đó chính là chúng ta khu thứ bảy tuổi trẻ cao thủ nhạc bình. Mới 23 tuổi. Hiện tại cũng đã là cấp 7 người tu luyện. tiền đồ vô lượng. Cũng là nhiều thiếu nữ mộng tưởng đối tượng. Các loại thanh âm tại hiện trường vang lên. Mà tại trên internet. Nhìn xem từng cách tivi bình đại người cũng không ít. Bọn hắn có thể đồng thời quan sát mấy cái dẫn chương trình bình đài Dạng này liền có một bộ toàn phương vị nhìn hiện trường cảm giác Mỗi một lần từ phúc hào muốn lái hướng thần phạt chi địa thời điểm Đều là một trận thỉnh yến Những này có thể đi thần phạt chi địa người tu luyện đều không phải bình thường nhân vật Tương lai bọn hắn khả năng đều sẽ trở thành đại anh hùng Mà có đắt là mọi người trong lòng anh hùng Tại riêng phần mình khu vực đều có nhất định uy vọng. Từng cách nổi danh người tu luyện xuất hiện đằng sau, đều sẽ gây nên mọi người một trận kích động. Lúc này những này dẫn chương trình minh tinh đều không phải là mọi người chú ý tiêu điểm. Trên người bọn họ những minh tinh kia quang hoàn đều tại những người này trước mặt yếu hóa. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Tại thời đại tu luyện này, lớn nhất minh tinh kỳ thật chính là những người tu luyện này. Mọi người thích nhất nhìn thấy chính là người tu luyện sự tình Bởi vậy Nếu như người tu luyện mở một cách phát sóng trực tiếp cá nhân bình đài Cái kia chú ý độ sẽ 10 phần cao Tùy tiện cao hơn những cái kia đang ho minh tinh Bất kỳ một cách nào quần thể đều sẽ có đủ loại người Người tu luyện bên trong cũng không ngoại lệ Có chút ưu tú người tu luyện Cũng là xảy ra tại riêng phần mình lý do đến phát sóng trực tiếp chính mình mạo hiểm kinh lịch. Thậm chí có là trên thần phạt chi địa phát sóng trực tiếp. Bọn hắn phát sóng trực tiếp để một đám không dám chính mình đi thần phạt chi địa người qua một thanh nghiện. Đồng thời cũng chứng kiến thần phạt chi địa tàn khốc chỗ. Tại phát sóng trực tiếp bên trong tử vong mạo hiểm giả có thể không phải số ít. Để cho người ta minh bạch. Hiện thực là như vậy tàn khốc. Muốn lên thần phạt chi địa Nhất định phải có thực lực cường đại Không ai quản cách này cách này có chút quá huyết tinh Đối với người quan sát có tâm lý ảnh hưởng ở thời đại này Ai quan tâm cách này Huyết tinh thấy còn thiếu sao Đồng thời Mọi người nhìn thời điểm Sớm đã biết sẽ có chuyện như vậy xuất hiện Đồng thời những này phát sóng trực tiếp kỳ thật đều là rất có giá trị Mặc dù mạo hiểm giả chết rồi Nhưng hắn trước khi chết làm sự tình, chỗ thám hiểm tư liệu đều bị giữ lại. Nếu có chút thời gian, dạng này phát sóng trực tiếp còn có thể cho mọi người cung cấp một cái cứu viện manh mối. Biết mạo hiểm giả này xảy ra chuyện, ở nơi nào xảy ra chuyện, nếu như chỉ là lâm vào khốn cảnh cái chủng loại kia, chỉ cần phái người tới cứu viện là có thể. Kỳ thật! Đối với nhân dân, đối với quốc gia, thậm chí đối với toàn bộ Lam Tinh tới nói Vô luận ra ngoài cái gì góc độ cũng tốt Phát sóng trực tiếp chính mình mạo hiểm quá trình Là một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tỉnh Thậm chí càng là có người đề sướng, Tất cả mạo hiểm giả đều hẳn là mang theo một cái phát sóng trực tiếp khí Coi như mật cũng tốt Cũng có thể truyền đến đặc biệt server Để một bộ phận người quan sát chính mình Đồng thời bảo tồn chính mình mạo hiểm quá trình Thật giống như quân đội mạo hiểm giả một dạng Bọn hắn đều sẽ có người đặc biệt tới bảo trì trò chuyện Cung cấp trưng cầu ý kiến cùng sách lược phương diện trợ giúp Đương nhiên còn có thể cứu viện binh Dạng này liền có thể nhanh chóng đem đại lục mới địa đồ mê vụ mở ra Đây không phải là lam tinh mạnh nhất thiếu nữ tiểu lạc tiêu sao cái gì Tiểu lạc tiêu Nàng tới rồi sao vậy nàng bình đài không phải a thật mờ Lại là một trận oanh động Chỉ vì mọi người tại trong tấm hình phát hiện một người mặt nếp sư phục sức thiếu nữ Phong cách bên trên 10 phần nóng bỏng Màu đỏ là nàng chủ sắc điệu Không chỉ là quần áo có các loại màu đỏ theo thuộc Ngay cả tóc của nàng đều là màu đỏ Tiểu lạc tiêu 15 tuổi Khu thứ nhất Nguyên danh chu tiểu kiều Ngày thiên biến đằng sau ra đời tân nhân loại Thiên phú cực mạnh Nghe nói một tháng trước đó đã đột phá cấp 9 người tu luyện trình độ Tại tân nhân loại bên trong Đích thật là mạnh nhất Cái này mạnh nhất thiếu nữ là thực chí sanh quy Mưa đạn bên trong có người phát ra tiểu lạc tiêu tư liệu đồng thời phát ra cảm thán Như thế nào tân nhân loại Tân nhân loại chính là ngày thiên biến đằng sau 10 tháng ra đời cao thiên phú đại tân sinh. Tại thiên biến ngày sau, con mới sinh tố chất thân thể. Chỉnh thể muốn cao hơn trước đó người. Đồng thời cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là bình quân trình độ. Bình quân vật này, mọi người biết được. Cách này không có nghĩa là tân nhân loại liền nhất định so trước kia người mạnh. Tu luyện trọng yếu nhất chính là tâm. Thiên phú là thứ yếu Thiên đạo là công bằng Coi như thiên phú lại kém Cũng có cơ hội mạnh hơn người khác Chỉ là cơ hội này là rất xa vời mà thôi Thiên đạo là công bằng Là sẽ cho cơ hội Nhưng thiên đạo ngay từ đầu không hề giống để cho ngươi trở thành một người tu luyện Mà là làm khác nghề nghiệp Ngươi muốn nhịp thiên cải mệnh Vậy liền bỏ ra so người khác càng đa tài hơn đi Bất kể nói thế nào Tân nhân loại cùng cựu nhân loại Cái này cũng cũng chỉ là có thời đại này Mới có chủ đề Tiếp qua cái mấy chục năm Vậy cũng là tân nhân loại Liền không tồn tại cái gì Mới cũ phân chia Tân nhân loại sở dĩ so lão nhân mạnh Không cần phải nói Tất cả mọi người có thể biết Đó là thiên địa nguyên khí xuyên cớ Coi như không tu luyện cũng tốt Tại có thiên địa nguyên khí Phía dưới thai ngén người Muốn so không có thiên địa nguyên khí người mạnh rất nhiều. Đồng thời, nếu như nói có phụ mẫu là người tu luyện, nhất là mẫu thân là người tu luyện, vậy con mới sinh thân thể các hạng số liệu đều sẽ cao hơn thường nhân rất nhiều. Cách này tiểu lạc tiêu ngoại trừ thiên phú tu luyện cực mạnh bên ngoài. Còn yêu quý tu luyện, có một cách tu luyện tâm, mới có thể đến cấp 9 người tu luyện trình độ. Mặt khác có nàng một dạng thiên phú Nhưng không có tu luyện tâm Muốn so nàng yếu nhiều lắm Có thậm chí ngay cả tu luyện đều không tu luyện Muốn nói tân nhân loại có không ít cấp 6 trở lên Thậm chí đến cấp 8 Cái kia tại thần Phạm Chi địa hẳn là sẽ có rất nhiều tân nhân loại Nhưng trên thực tế đi rất ít gặp Cơ hồ là không có Chủ yếu là những này trước mắt cũng còn tương đối nhỏ Trên tâm lý còn không có quá thành thục. Cũng không quá muốn đi thần phạt chi địa. Tăng thêm quốc gia cũng đang bảo vệ một đời mới. Không có trưởng thành trước đó. Bình thường là không cho phép đi. Mà giống tiểu lạc tiêu dạng này. Đều đã đến cấp 9 người tu luyện. Tăng thêm trải qua khảo thí. Nàng hoàn toàn hợp cách thậm chí ưu tú. Vẫn là có thể đi. Tiểu lạc tiêu có một cách yêu thích. nàng ra thích phát sóng trực tiếp, nàng cá nhân trong bình đài, người quan sát cơ hồ là vững vàng khắp internet mười vị trí đầu hàng ngũ, chỉ cần nàng vừa mở truyền bá, nàng chính là nhân vật chính, nhưng lần này, tựa hồ có một cách nho nhỏ ngoài ý muốn, tại tiểu lạc tiêu phát sóng trực tiếp trong màn ảnh, đột nhiên xuất hiện một nữ hài, lập tức để mưa đạn trong nháy mắt liền đầy bình phong.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 Đột nhiên cảm giác được một loại nguy cơ Cái này nguy cơ cũng không phải tới từ ở thực lực Mà là dung mạo cùng dáng người Tốt à Đây cũng là nàng suy nghĩ nhiều Bởi vì các ngươi những phản đồ này Các ngươi trước kia không phải yêu nhất tiểu lạc tiêu Làm sao mới xuất hiện một cách nữ nhân như vậy Liền lập tức thay lòng nói phản đồ chớ đi Ngươi nhất định là nữ nhân đi Nếu như là nam nhân Tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy ta là nam nhân Nhưng ta yêu nhất tiểu lạc tiêu Nữ hài kia cùng tiểu lạc tiêu so Căn bản không tại cùng một cấp bậc đúng vậy a Đích thật là không tại cùng một cấp bậc So tiểu lạc tiêu mỹ lệ nhiều lắm Chú thích Ta yêu tiểu lạc tiêu Cho tới bây giờ cùng nàng dung mạo không quan hệ đúng đấy Tiểu lạc tiêu cho tới bây giờ đều là dùng thực lực chinh phục chúng ta Cũng không phải dựa vào dung mạo. Đối với những này ngôn luận, tiểu lạc tiêu tình không để ý. Bởi vì nàng sớm đã thành thói quen. So dung mạo mà nói, nàng đích xác không có cái gì ưu thế Cũng không phải nói nàng xấu. Cũng không nói nàng tướng mạo thường thường. Tương phản nàng cũng là một cái nhất lưu tiểu mỹ nữ. Nhưng nàng chỉ là nhất lưu trình độ này. Cũng không phải là siêu nhất lưu. Càng không thể xem như tuyệt sắc. Bất quá. Dưới tình huống bình thường. Liền xem như tuyệt sắc xuất hiện. Cũng rất khó che giấu nàng quang hoàn. Bởi vì nàng có khí trận gia trì. Nhưng lần này không giống với. Lần này nữ hải vậy mà để nàng quang hoàn thất sắc. Nữ hải này thực sự quá hoàn mỹ. Toàn thân cao thấp tìm không ra bất luận cái gì một chút tì vết. Đây là một loại không phải người đẹp. Chờ chút Tên điêu ti kia là ai cái gì À Tên điêu ti kia làm sao đứng tại nữ ta thần bên người Lão tử 40 m trường đao muốn ra khỏi vỏ 40 m có thể tới sao Lão tử đã mở ra vali xách tay Chuẩn bị đưa vào phát xạ mật mã Ở thời điểm này Tất cả mọi người bị nữ hài hấp dẫn Sau đó đồng thời cũng thuận tiện phát hiện nữ hài đi theo thiếu niên Không sai Từ nữ hải đi đường góc độ Nàng là theo chân thiếu niên mà đến Nói cách khác Nàng hoặc là thiếu niên nữ nhân Hoặc là chính là thiếu niên cấp dưới loại hình Mà chi tiết này nghĩ người còn không phải rất nhiều Dù sao mọi người chú ý đến hay là nữ hải cách kia không phải người hoàn mỹ Đang suy đoán nàng cùng cùng nàng cùng lúc xuất hiện hắn đều là người nào thương Tiểu Bạch lúc này Một thanh âm có lẽ có thể làm cho mọi người biết trong đó một bộ phận đáp án. Đó chính là trong đám người có người gọi ra một cái danh tự. Đó chính là Khương Tiểu Bạch. Không sai. Thiếu niên này chính là Khương Tiểu Bạch. Còn có là thuộc về cùng hắn cùng nhau A Sửu Loại này không phải người hoàn mỹ. Cũng chỉ có không phải người người máy mới có thể làm đến. Hiện tại Khương Tiểu Bạch rất là thích mang theo dạng này A Sửu đi. Đây là một loại khoai khoang Đây là đối với chó độc thân một loại đầy cõi lòng ác ý hành vi Loại người này a, Quả thực là người người có thể chu diệt đối với đám người loại kia đố kỵ hâm mộ hận áng mắt Khương Tiểu Bạch vui vẻ tiếp nhận Đi hướng phía trước Đây là lên thuyền phương hướng Cũng là vừa mới phát ra âm thanh phương hướng kia Khương Tiểu Bạch dừng ở gọi hắn mặt người trước Chào hỏi Vân Lam Cô Nương Ngươi tới nơi này đưa người sao không sai. Phát ra âm thanh chính là Vân Lam. Mà Vân Lam lúc này mặc dù là trong đám người. Nhưng là tại một đám bảo tiêu bên trong. Đưa nàng cùng người bình thường tách rời ra. Kỳ thật. Mặc dù nhiều người ở đây. Nhưng cũng không phải bảo mãn. Địa phương hay là có dư thừa. Vân Lam cũng không phải là bá đạo chiếm đại không gian để cho người khác gạt ra. Ủa? Vinh Quy Quy Mơ ngươi ba ngày này đều đi nơi nào Thời gian ngắn như vậy bên trong Liền lừa gạt đến xinh đẹp như vậy tiểu cô nương Vân Lam nhìn xem A Sở có chút ghen tỉa nói ra Ba ngày này ta có chút sự tỉnh Còn có Ta nhưng không có lừa gạt cái gì tiểu cô nương Nó cũng không phải cái gì tiểu cô nương Bất quá ta cũng sẽ không nói cho ngươi nó là cái gì Dù sao nó ở bên cạnh ta đều đã vài chục năm Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Nàng ở bên người ngươi vài chục năm rồi thanh mai trúc mã vân lam ngẩn ngơ Nàng không để ý đến Khương Tiểu Bạch nói nó là cái gì Mà không phải nói cái gì người Tùy ngươi nghĩ ra sao ta muốn lên thuyền không cùng ngươi hàn huyên Khương Tiểu Bạch phất phất tay đi hướng thuyền Không có tính toán cùng Vân Lam nhiều trò chuyện. Vân Lam lúc này muốn gọi lại Khương Tiểu Bạch nhiều lời vài câu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Bởi vì nàng không biết nên dùng cái gì lý do đến gọi lại Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch cứ như vậy tại trước mắt bao người. Kêu ngạo lên thuyền. Ở giữa không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà đối với A Sở thân phận. Tựa hồ cũng không có người hỏi thăm. liền để nó qua Vì sao lại sẽ thành dạng này đây là một cái bí mật hắc hắc Lên bung thuyền đằng sau Khương Tiểu Bạch cũng không có sốt ruột đi khoang thuyền của chính mình Mà là chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm Chỉ cần lên thuyền liền có thể hưởng thụ trên thuyền phòng ăn miễn phí tiệc đứng Cái này 50 triệu vé tàu Làm sao cũng không có khả năng gheo thiệt điểm ấy đồ ăn Mặc dù người tu luyện sức ăn rất lớn, nhưng trong vòng vài ngày có thể ăn mất bao nhiêu. Khi Khương Tiểu Bạch tiến vào phòng ăn thời điểm, phát hiện trong nhà ăn đã có người. Xem ra người trong đồng đạo vẫn phải có. Mà để hắn có chút không tưởng tượng được là, người trong đồng đạo này lại có hắn nhận biết. Một cái tiểu cô nương đang cùng đồ ăn phấn đấu, mà trước người nàng còn ngồi một thiếu nữ. Góc độ vừa vặn cóng Khương Tiểu Bạch Nhưng nàng là ai Khương Tiểu Bạch đã hiểu rõ Mà ở thời điểm này Tiểu cô nương vừa vặn nhớ tới muốn ăn cái gì Đứng dậy đi lấy thức ăn thời điểm Liền thấy Khương Tiểu Bạch Phát ra một tiếng kinh hô cái này khiến đối diện nàng thiếu nữ có chút kỳ quái Lòng đang muốn xảy ra chuyện gì thời điểm Đáp án liền lập tức công bố Tiểu Bạch ca Ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu cô nương kêu một tiếng Sau đó chạy tới Khương Tiểu Bạch trước mặt Nàng không phải người khác Chính là Nạp Lan Cùng nàng cùng nhau thiếu nữ tự nhiên là An An Ta trong này không kỳ quái Ta là người tu luyện Nhưng ngươi trong này liền kỳ quái Các ngươi bất quá là người bình thường Khương Tiểu Bạch cười cười hỏi ngược lại Cũng thế Ngươi là muốn đi thần phạt chi địa mạo hiểm Thật sự là quá tốt Vậy chúng ta có thể cùng đi. Nạp Lan hưng phấn mà nói ra, nhưng nàng tựa hồ không có trả lời Khương Tiểu Bạch vấn đề. Khù khù, Khương Tiểu Bạch, ngươi mấy ngày này tựa hồ rất tiêu sái A. An An cũng đi tới. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch bên người A Sửu Nàng là muốn không chú ý cũng khó khăn. Thực sự quá trói mắt. Nàng chính là muốn hỏi một chút A Sửu là ai thời điểm. Phát hiện nàng phát sóng trực tiếp bình đài giống như nổ Ăn Bị mưa đạn nổ Cũng bị nhân số chen nổ Nàng vừa mới tại phát sóng trực tiếp nạp lan ăn cái gì Nói thật Thích xem nạp lan ăn cái gì người cũng không ít Nàng đều đề nghị nạp lan đổi thành mỹ thực dẫn chương trình Thuận tiện hát một chút ca nhảy khiêu vũ Hiện tại bởi vì một chút nguyên nhân Nàng cùng nạp lan là dùng một cách bình đài Hai người đều mở phát sóng trực tiếp khí thời điểm. Cũng coi là trong bình đài chia hai cái màn hình. Đây cũng là một loại phát sóng trực tiếp phương thức. Mà trước đó nhân khí xem như không sai. Có thể tính là thuộc về đang ho nhân khí. Nhưng cùng hiện tại so. Đó là không cách nào so. Trước đó là đang ho. Hiện tại là nóng này. Nàng nhìn một chút mưa đạn. Tựa hồ tất cả mọi người đang hỏi Khương Tiểu Bạch cùng A Sửu là ai. Còn có các nàng làm sao lại cùng Khương Tiểu Bạch nhận biết. Nhìn còn rất quen. Cái này khiến nàng có chút không biết rõ tình huống. Chuyện gì xảy ra á? Các ngươi coi như hiếu kỳ cũng tốt. Cũng không trở thành dạng này a, Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 475 đại ma vương Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch Ngươi làm sự tình gì? Làm sao tất cả mọi người đang hỏi ngươi là ai còn có ngươi bên người nữ hải tử là ai? An an hỏi thăm Khương Tiểu Bạch nói Đây là mang theo vô số người vây xem vấn đề Nó a Chính là A Sở A. Tiểu bảo bối của ta Khương Tiểu Bạch dối ra một tay. A Sửu rất tự nhiên đem đầu tựa ở trước ngực hắn. Lặng lặng tiếp nhận hắn vuốt ve. Nhu thuận tựa như một cây sùng vật một dạng. Tốt A. Nó chính là. Cầm thú. Buông ra nữ hải kia. Ta phải báo cho cảnh sát A Sửu dựa vào. Đây quả thực là đối với nữ ta thần một loại nhục nhã xã ngoại đại ma Vương Khương Tiểu Bạch lập đoàn. một đoàn đã đủ hai đám lập tức liền đầy điểm ta gia nhập mưa đạn từng đầu tại an an chính mắt a bên trong nhảy ra an an lại không nhìn nàng chỉ là nhìn xem a sửu trong đó ngẩn người bên trong đây là a sửu ngươi không phải đang nói đùa chứ an an cùng nạp lan là biết khương tiểu bạch bên người có cái người máy cỡ nhỏ gọi a sửu mà cái này nếu như là cũng gọi a sửu mà nói Vậy không phải nói Nàng lại là một cái người máy nàng là A Sở ngươi cái kia A Sở an an kinh nghi mà hỏi thăm Đều quên quan phát sóng trực tiếp hỏi nữa Còn tốt Nàng cũng không có nói ra A Sở là người máy chuyện này Bất quá coi như bị biết cũng không quan trọng Hiện tại hát khoa ký nhiều như vậy Dạng này người máy xuất hiện Cũng chính là gây nên một chút nhỏ oanh động mà thôi Không sai, chính là A Sửu có ngoài ý muốn không kinh hỉ hay không? Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, mà lúc này, A Sửu đã rời đi, đi giúp Khương Tiểu Bạch đi lấy các loại đồ ăn. Không thể nào! Nàng là A Sửu ngươi sao có thể đem A Sửu biến thành dạng này an an ngơ ngác hỏi. Câu nói này để mọi người tựa hồ có chút hiểu lầm. Không thể nào! Chẳng lẽ nói nữ thần của chúng ta là nhân tạo mỹ nữ nguyên lai là nhân tạo mỹ nữ... Muốn đi 11 khu cải tạo sao? Tinh tế như vậy không có khả năng. Chúng ta 11 khu cũng không có khả năng tạo ra mạnh như vậy nhân tạo mỹ nữ. Không thấy được cửa phong linh vũ nàng nghĩ hết biện pháp. Cũng chính là cho tới bây giờ loại trình độ này. Nào có vị này hoàn mỹ mặc kệ. Liền xem như nhân tạo. Ta cũng là thích. Nói không thích. Không được. Tay của ta bận không qua nổi. Lại là một đám mưa đạn An an lúc này bị nhắc nhở liền đóng lại thanh âm cùng hình ảnh Bất quá bình đài không có đóng Người ở bên trong vẫn có thể tiếp tục mưa đạn Hiện tại mưa đạn đương nhiên chính là loại kia vì cái gì cắt đứt quan hệ Ta muốn nhìn nữ thần loại hình Đồng thời Đám người này cũng bắt đầu tìm kiếm mặt khác bình đài Lúc này Mặc dù người đều ở bên ngoài Nhưng luôn có một hai cách ở bên trong Quả nhiên bị bọn hắn cho tìm được Nguyên bản nhân số chỉ có mấy người tiểu chủ truyền bá Hiện tại đột nhiên bị đầy ắp người Để hắn có chút thù sủng nhược kinh Đừng tất tất Nhanh lên đem màn ảnh đối với hướng nữ thần của chúng ta Ở đâu ta làm sao biết a Có đại thần có đây không Nhanh lên tính toán ra phương vị tới Ta tới Căn cứ tính toán Tại dẫn chương trình ốm kính 9 giờ phương hướng. Quả nhiên thấy được. 666. Thế là. Bọn hắn lại nhìn thấy A Sở. Lúc này có chút xa. Bất quá vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất hưng phấn. Có thể nhìn thấy nữ thần dáng người. Xa một chút cũng tốt. Có thể từ một cái góc độ khác nhìn thấy. Chờ chút. Nữ thần của ta đang làm gì nàng. Nàng. Vậy mà cho cái kia đại ma vương bưng đồ ăn Thật sống như một cái nữ bột Ta dựa vào lúc này A Sửu Vừa vặn bưng tới một bàn đồ ăn thả ở trước mặt Khương Tiểu Bạch Sau đó liền an tính đứng sau lưng Khương Tiểu Bạch Cũng không hề ngồi xuống tới ý tứ Một bộ nữ bột sáng vẻ Nữ thần lại là một cái nữ bột đây là khinh nhờn A Cái kia đại ma vương thật là đáng chết A Vừa mới đoàn còn ở đó hay không Lão tử muốn tham gia đoàn 16 đoàn đã đủ. Xin gia nhập 17 đoàn ta dựa vào nhanh như vậy ngươi một đoàn một người sao không? Chúng ta là 40 người đoàn. Hiện tại đã thành lập vì nữ thần đánh ngã ma vương thần thánh kiếm sĩ đoàn. Moa, danh tử này thật nát ngươi đã bị tính vào sổ đen, sẽ thành ta đoàn địch nhân Moa. Có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta đã che giấu chúng ta bàn này âm thanh nguyên, bọn hắn nghe không được chúng ta nói chuyện. Khương Tiểu Bạc lúc này đối với ngồi tại trước mặt hắn an an nói ra Mà đồng thời Nạp Lan cũng tại đối diện Len lén bắt hắn trong mâm đồ ăn Nàng thật là A Sở Người máy cỡ nhỏ kia an an nhìn xem A Sở Nhìn thấy A Sở khuôn mặt hoàn mỹ kia Còn có đôi mắt linh động kia Thấy thế nào cũng không giống là người máy Cái này không thể không nói A sở đã đạt tới một loại hoàn mỹ trình độ. Chí ít trí năng phương diện đã rất hoàn mỹ. Những chức năng khác đó là cần dựa vào linh kiện thăng cấp. Phải cũng không phải. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Có ý tứ gì an an không rõ mà hỏi thăm. Nó thật sự là A Sửu Nhưng nó không phải người máy cỡ nhỏ kia. A Sửu hiện tại chính là một cái chương trình trí tuệ nhân tạo. Có thể phân thân vô số. Bây giờ tại trên trời Còn có ở trong biển Đều có A Sở phân thân Bọn chúng đều là A Sở Phương Tiểu Bạch cười hồi đáp A Sở nhỏ bé người máy cũng có thể phân đi ra Mà chút ít này người máy cỡ nhỏ đều có thể đơn độc trở thành A Sở phân thân Lợi hại như vậy an an có chút minh bạch Mà thử nghĩ một chút Tình huống này thật đúng là rất lợi hại Dạng này không phải nói Khương Tiểu Bạch vô luận ở nơi nào. Đều có thể biết phù cận bất kỳ tình huống. Nếu như Khương Tiểu Bạch biết ý nghĩ của nàng. Sẽ chỉ nói. Đây không tính là cái gì. Đây bất quá là chơi đùa mà thôi. Về sau các loại tu luyện đẳng cấp đi lên. Ngươi liền sẽ biết. Kỳ thật người tu luyện có thể không cần dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Đều dám thì tình huống xung quanh. Thực lực càng mạnh. Giám thì phạm vi càng lớn Bất quá A sở chức năng này vẫn có chút tác dụng Chí ít Dùng nó là không cần tiêu hao thần thức Có thể một mực toàn phương diện giám thị Mà đây là nói về sau sự tình Hiện tại mà nói A sở chức năng này là cực kỳ cường đại Đúng vậy Chính là lợi hại như vậy Đúng Ngươi còn không có nói cho ta biết Các ngươi tại sao lại ở chỗ này Dựa theo tình huống của các ngươi Các ngươi đi qua không phải liền là chịu chết sao Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp hỏi Phi Phi Ai đi chịu chết à Chúng ta lần này là thể nghiệm bên kia sinh hoạt Quân đội hiện tại hiện tại muốn di cư một nhóm người bình thường đi qua Nơi đó đối với bình dân nhu cầu càng lúc càng lớn Người tu luyện dù sao sẽ không đi làm một ít chuyện Cho dù là đẳng cấp thấp Bọn hắn đi qua cũng là vì tu luyện Mà không phải vì làm việc An An giải thích nói U, V, Quy, Quy, Mơ, Biết Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Những cứ điểm kia Ngay từ đầu có thể cho người quân đội viên một mực quản lý cũng vận hành Nhưng mười mấy năm trôi qua Cứ điểm đã làm lớn ra Đồng thời trong đó người tu luyện Có chút đều có hai từ bọn hắn lại không muốn đem hài tử đưa trở về, cũng không thể để binh sĩ trông giữ hài tử đi. lại nói một chút trên sinh hoạt nhu cầu theo thời gian cũng bắt đầu xuất hiện. hiện tại đã có năng lực mở rộng cứ điểm, đem hắn thành lập thành một cái cỡ nhỏ thành thị, mà thành thị tự nhiên là cần bình dân. lại nói để bình dân đợi tại thần phạt chi địa cũng là rất có cần thiết. Đồng thời chuyện này là càng nhanh càng tốt. Bởi vì, thần phạt chi địa bên trên thiên địa nguyên khí sung túc, trong này xuất sinh lớn lên hài tử, sẽ càng cường đại. Cách này cùng tân nhân loại khái niệm là giống nhau. Mà đây cũng là tại thần phạt chi địa người tu luyện. Không muốn để cho chính mình hài tử trở về nguyên nhân. Đời sau mạnh lên. Đây đối với một quốc gia tới nói. Tự nhiên là không kịp chờ đợi cần làm sự tỉnh. Tại đại lục mới thành lập vùng mới giải phóng. Cũng sớm đã tải kế hoạch phía trên. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liverpool Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 476 Khương Lão Sư muốn lên tu tiên khóa đây đã là xuất phát ngày thứ 9. Khương Tiểu bạch lúc này nằm tại bên bể bơi bên trên. Nhàn nhã uống vào nước trái cây. Phơi nắng. ngẫu nhiên nhìn xem đồ tắm thiếu nữ. Chủ yếu là đang đọc sách. Khu thứ 9 đến mới thần phạt chi địa có hơn ngàn cây số khoảng cách. Trước mặt 800 cây số Chỉ tốn nửa ngày thời gian liền hoàn thành Nhưng còn lại 200 không mang theo lộ trình Lại phải bỏ ra 10 ngày mới được Đây là bởi vì trước đó con đường Thuyền hạm có thể giảm xuống phòng ngự trần văn năng lượng cung cấp Đặt ở động lực phía trên Mà ở phía sau Vậy liền cần đem năng lượng cho phòng ngự trần văn Động lực tự nhiên là yếu đi Mà cùng lúc đó Phòng ngự trần văn cũng sẽ gia tăng lực cản, để tốc độ trở nên chậm hơn. Còn có một cách nhân tố cũng thấp xuống thuyền tốc độ, đó chính là quái vật ở trong nước tập kích. Điều này cũng làm cho người minh bạch. Muốn thông qua nơi này, không dựa vào dạng này siêu cấp thuyền hạm căn bản là không có khả năng qua. Muốn dựa vào tốc độ qua biển ha <cười> ha. Ngươi cho rằng người ta khẩu người lớn tốc độ liền chậm sao tốc độ kia sẽ chỉ so tiểu hải quái nhanh. Sẽ không nhỏ. Lại nói. Nhiều như vậy hải quái. Ngươi tránh được sao Khương tiểu bạch lúc này cũng cảm thấy dựa vào chính mình cá nhân. Là qua không được. Cho dù là hắn có thể chế tạo ra kiên cố nhất ca nô. Nhưng hải quái sẽ trực tiếp ca nô nuốt mất. Kiên cố tính là gì a Người ta căn bản không có ý định phá vỡ phòng ngự của ngươi. Chỉ là đem ngươi lưu tại trong giả dày từ từ hóa tan. Nói tóm lại, không có cách này siêu cấp thuyền hạm. Hiện tại trên cơ bản không có cách nào qua. Tại thời điểm ban sư còn có cơ hội. Hậu kỳ cơ hội là càng ngày càng nhỏ. Mà nếu như không phát triển bước phát triển mới phù văn kỹ thuật. quyền này hàm cũng không qua được mấy lần liền muốn đuổi không chịt hải quái thăng cấp khương tiểu bạch ngươi lại đến xem đồ tắm mỹ nữa a an an lúc này đi tới nhìn xem khương tiểu bạch cầm sách cái kia nghiêm túc nhìn bộ dáng nàng liền rất khinh bỉ một chút ngươi cứ giả vờ đi ngươi nếu là thật muốn nhìn sách ngươi tới đây bên bể bơi làm cái gì không có ta chỉ là tìm hoàn cảnh đọc sách mà thôi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Đừng tìm viện cớ, ngươi chính là đến xem mỹ nữ, ngươi xem một chút mọi người mưa đạn, bọn hắn đều biểu thì không tin. An An lúc này nói ra, nàng còn tại phát sóng trực tiếp bên trong. Nàng gần nhất thường xuyên sẽ phát sóng trực tiếp Khương Tiểu Bạch. Nàng cũng không biết mọi người đây là cái gì khẩu vị. Lại còn thích xem Khương Tiểu Bạch. Đúng vậy, là ra thích nhìn Khương Tiểu Bạch. Cũng không phải là vẻn vẹn nhìn A Sửu Nếu như là chỉ là nhìn A sở mà nói. Vậy liền bình thường. Đương nhiên. Đây cũng là nói một bộ phận người. Cũng không phải là tất cả mọi người. Bất quá bộ phận này người số lượng cũng không ít A. Mà Khương Tiểu Bạch cũng nhàm chán chính mình đi dẫn chương trình. Nhưng hắn dẫn chương trình thời gian cực không ổn định. Nhớ tới liền mở một chút. để người xem rất là u oán a đại ca ngươi liền mở ra tốt không cần quan a có phải hay không thường xuyên làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài a bọn hắn không tin a chuyện liên quan gì đến ta a khương tiểu bạc thuận miệng nói ra tiếp tục xem sách đồng thời ăn một miếng a sửa đưa tới hoa quả lúc này a sửa là khêu gợi đồ tắm tại thân Sau đó quỳ trên mặt đất cho Khương Tiểu Bạch ăn. Lập tức, lại là đầy bình phong mưa đạn. Hâm mộ đi. Vậy các ngươi đều đi tu luyện. Đến lúc đó các ngươi liền có thể có được cuộc sống như vậy. Ta nói cho các ngươi biết. Đến lúc đó, yêu thú có thể yêu hóa trưởng thành. Các ngươi nếu là nuôi một con yêu thú, là được rồi. Hắc hắc, lời nói phía sau, ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi minh bạch. khương tiểu bạch tự nhiên có thể nhìn thấy những cái kia mưa đạn coi như không mang theo kính mắt a đại vương ngươi nói là thật sao đại vương ngươi cũng không nên gạt chúng ta không phải vậy chúng ta liền không đi tuần sơn các ngươi những này ngu xuẩn đại ma vương lời nói lúc nào thật qua nói lên cách này không ít người cũng bắt đầu sao động nguyên lai tu luyện còn có loại chỗ tốt này đây đối với một chút trạc tới nói Đó là có thể suy tính. Những này trạch nghỉ lực thế nhưng là phi phàm. Bọn hắn có lẽ không muốn trở thành nhân sĩ thành công. Có lẽ sẽ không vì sinh hoạt cố gắng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ một chút không hiểu thấu đồ vật mà cố gắng. Nếu để cho bọn hắn biết A Sở là người máy mà nói. Trong bọn họ ngược lại sẽ xuất hiện càng thêm cuồng nhiệt biểu hiện. Đừng quên. Bọn hắn thế nhưng là ngay cả nhân vật ảo đều sẽ yêu. Hướng chi còn là có thể sờ được Khu khủ Cái này chỉ là một loại ví von Đại vương em gái ngươi a? Được rồi Nếu dạng này Chú tiểu nhân Đều thao luyện đứng lên Bản đại vương muốn truyền cho các ngươi thần công Khương tiểu bạc đối với đại vương Cái danh xưng này có chút bất đắc dĩ Vốn là đại ma vương Có người tỉnh lược trở thành đại vương Cái này đại vương nghe liền đậu bỉ Có phải hay không muốn luyện thần công trước phải tự cung đại vương, ngươi hay là tự mình tu luyện đi? Không tốt. Đại vương, ta là nữ hài tử. Không có cách kia. Có thể tu luyện sao nữ hài tử đương nhiên không thể. Nhưng trên lầu, ngươi không cần trang nữ hài tử. Cẩn thận đại vương đem ngươi biến thành nữ hài tử. Hiện tại kỹ thuật có thể phát đạt. Khương Tiểu Bạch lúc này xem vào một câu. Nếu quả thật có muốn biến nữ nhân Ta có một loại thần công Có thể tu luyện đằng sau Lại biến thành nữ nhân Đồng thời Tuyệt đối so với nữ nhân còn nữ nhân Sinh con đều không phải là vấn đề Ma thật sự có Đương nhiên Muốn biến cái gì liền có thể biến cái gì Cầm thú cũng có thể biến Thỏa mãn một số người đặc thù ham mê Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói Đại vương nhanh dạy trúc tiểu nhân. Nhỏ muốn học. Muốn học các ngươi bọn này chết biến thái. Xin mời lưu lại phương thức liên lạc. Chờ các ngươi tu luyện thành công về sau. Ta tìm các ngươi lăn. Lão tử còn muốn cho các huyên để thoải mái. Chỗ nào đến phiên các ngươi a? Nhìn xem cách này càng ngày càng ô mưa đạn. An an đã đỏ mặt đến không được. Trực tiếp đóng lại mưa đạn. thèm thùng chừng khương tiểu bạch một chút nhìn ngươi làm chuyện tốt làm gì nhìn ta như vậy ta là nghiêm túc ta muốn vì quốc gia là xã hội làm cống hiến bọn hắn những người này đều như vậy hao tổn không được a để bọn hắn cũng tu luyện trở thành quốc gia hữu dụng nhân tài ai ngươi cũng không biết ta vì quốc gia thế nhưng là thao nát tâm a khương tiểu bạch che ngực một bộ nặng nề bộ dáng nghiêm túc moa đại ma vương lại đang gạt người nguyện vọng của chúng ta chính là hòa bình thế giới đại vương chúng ta ủng hộ ngươi an an trởn nhìn khương tiểu bạch một chút tức giận nói ra nếu dạng này vậy ngươi liền đem thủ hạ ngươi đám kia tiểu yêu đều thao luyện đứng dậy a ngươi bây giờ chuyển công a các bạn học chú ý khương lão sư muốn lên tu tiên khóa tiết một Chúng ta liền nói một chút đơn giản nhất. Cũng là mọi người đều biết thiên thiên văn kia. Cái kia mặc dù là cơ sở nhất tu luyện công pháp. Nhưng lại bao hàm rất nhiều thiên đạo uy tắc. Đầu tiên mọi người mời xem cái thứ nhất phù văn chữ. Khương Tiểu Bạch thật đúng là bắt đầu giảng bài truyền đạo. Hắn vì mọi người giảng giải thiên thiên văn kia. Hắn nghiên cứu qua. Dùng tinh thần quyết hệ thống tu luyện. Còn có lúc trước hắn tại bích hỏa bên trong thể ngộ Hắn có thể được ra rất nhiều hiện tại Tất cả mọi người còn không có lính ngộ ra tới đồ vật Thiên thiên văn kia mặc dù ngay từ đầu nhận toàn bộ lam tinh người coi trọng Đều đi tu luyện qua Nhưng về sau theo thần phạt chi địa khai phát Mọi người tựa hồ cảm thấy bản này thiên văn không có tốt như vậy nghiên cứu người càng đến càng ít Nhưng trên thực tế Bản này thiên văn là lại tuyệt không đơn giản Nếu như nghiên cứu triệt để mảnh này thiên văn Vậy tuyệt đối sẽ để cho toàn bộ lam tinh tu luyện trình độ đề cao mấy cái cấp độ Hiện tại Khương Tiểu Bạch lại thông qua loại hình thức này đến nói cho mọi người làm như thế nào đi tìm hiểu Hắn cũng không biết Hắn lần này giảng bài Cho toàn bộ lam tinh mang đến một cách biến hóa kỳ dị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 Mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên Đem một cái tiểu mập mạp vây vào giữa Bên cạnh người nhìn thấy đằng sau Đều lập tức lẫn mất xa xa Thậm chí đường vòng đi Mấy tiểu thanh niên này là trong trường học đầu đường xó chợ, Mà tiểu mập mạp là thường xuyên bị khinh bị cái chủng loại kia học sinh Không có, không có, ta không có Mấy ngày nay thân thể ta không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi Tiểu mập mạp có chút bối rối khoát khoát tay, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó đưa vào kim ngạch. Làm sao mới 200 khối, cái này không đủ nha. Một cái tiểu thanh niên mỉm cười nhìn tiểu mập mạp. Không phải luôn luôn đều là 200 khối sao tiểu mập mạp có chút yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi mấy ngày nay không cho. Chẳng lẽ không cần tiền lời đó à. Còn có ngươi trêu đến anh em mấy người một mực tìm ngươi. Cái này hạnh khổ phí cũng phải cho Cũng đừng ngươi rất nhiều Cho một ngàn khối liền tốt Tiểu thanh niên kia nhìn chằm chằm tiểu mập mạp nói ra Một ngàn khối ta không có Ta chỉ có cái này hai trăm khối Tiểu mập mạp có chút sợ nói ra Nhưng hắn xác thực đã không có tiền Cái gì không có tiền ngươi có biết hay không Gặp chúng ta đại giới là cái gì Tiểu thanh niên âm trầm nhìn xem tiểu mập mạp Không Không phải Ta không có lửa các ngươi. Ta hiện tại chỉ có cái này 200 khối. Không tin ta có thể cho ngươi xem ta tài khoản số dư còn lại. Tiểu mập mạp lập tức nói ra. Cùng sử dụng điện thoại biểu hiện tài khoản của chính mình số dư còn lại. Mặc dù không phải số không. Nhưng cũng chính là nhiều một khối nhiều số dư còn lại mà thôi. Mua. Thật sự là không may. 200 liền 200. Nhưng anh em ta hiện tại rất khó chịu. Liền đánh ngươi một chầu hạ giận. Ngươi thịt nhiều. Đánh nhau nhất định rất dễ chịu. Tiểu thanh niên thâm trầm nói. Sau đó liền chuẩn bị đi lên từ nhỏ mập mạp. Dừng tay lúc này. Một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái chính nghĩa đồng học đi ra. Thân thể cường tráng kia. Tựa hồ muốn nói rõ lấy một sự kiện. Hắn coi như không phải một người tu luyện. Cũng là một cách luyện qua, mà hiểu rõ cái trường học này, sẽ cảm thấy hẳn là người sau. Bởi vì trường học này là không có người tu luyện học sinh. Bình thường người tu luyện hội học sinh bị tập trung ở cùng một chỗ, cùng học sinh bình thường tách ra. Cách này không chỉ có riêng là vì tốt hơn bồi dưỡng người tu luyện, đồng thời cũng là bảo hộ học sinh bình thường. Không phải vậy người tu luyện học sinh tiện tay vỗ liền có thể đem học sinh bình thường cho trục chết. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đây là xác thực phát sinh qua. Đồng thời số lượng không ít. Bởi vì không phải cố ý. Cũng không tốt xử lý. Buông hắn ra, không phải vậy các ngươi sẽ hối hận. Cái kia chính nghĩa đồng học nhàn nhạt nói ra. Đánh ai u ai u. Tiểu mập mạp nhìn xem cái kia chính nghĩa đồng học. Lúc này hắn rất cảm động. Cảm động đến muốn khóc. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Nhưng là có một chút ta muốn nói. Ngươi hay là chạy mau đi. Ngươi dạng này sẽ bị đánh chết còn tưởng rằng đi ra một cách có thể cứu mình. Không nghĩ tới lại là một cách đầu bỉ. Vừa lên đến liền bị người một quyền quật ngã. Sau đó bị người vây công. Chờ chút. Ta hiện tại có hay không có thể chạy trốn moa? Lão tử còn tưởng rằng ngươi ngưu bức. Không nghĩ tới hay là yếu như vậy mấy ca lại đánh mấy lần còn kém không nhiều lắm Tiểu tử này vẫn có chút bối cảnh Tiểu mập mạp Người muốn chạy trốn sao tiểu mập mạp muốn trốn thời điểm Lại bị người phát hiện Bị một câu nói kia liền gây kinh hãi Không tiếp tục chạy Trực tiếp ung um đầu ngồi trồm hổm ở một bên Tiểu thanh niên xứng sờ Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng Đây là đá chuẩn bị ký càng bị đánh a. Vậy còn chờ gì a? Đi lên đánh a. Thế là mấy cái tiểu thanh niên đối với tiểu mập mạp chính là một trận đấm đá. A a. Tiểu mập mạp phát ra một trận tiếng kêu. Nhưng tiếng thét này nghe lại không giống như là gào thảm thanh âm, cũng không giống là bị đau cảm giác khó chịu, ngược lại để cho người ta cảm thấy là một loại thoải mái. Không sai. chính là thoải mái, thật thoải mái. A tiểu mập mạp trong lòng rất là chấn kinh. Chính mình vậy mà cảm thấy bị đánh rất dễ chịu. Chính mình chẳng lẽ là thủ ngược đãi cuồng sao không? Không phải. Trước kia mình bị đánh thời điểm, cho tới bây giờ đều là khó chịu muốn chết. Chính mình thế nhưng là một cái sợ khổ, sợ mệt mỏi còn sợ đau chết mập a. Mà loại cảm giác này. Cũng không phải là thủ ngược đãi cuồng nhận đau cảm giác đằng sau mang tới kích thích Mà là tựa như là bị xoa bóp một dạng Không sai Lực đảo loại này Thật giống như tại xoa bóp một dạng Không phải là bị đánh Chẳng lẽ nói Bọn hắn lương tâm phát hiện Không đánh ta cũng không đúng a Bọn hắn nhìn giống như rất dùng sức Bọn hắn cũng không có khả năng có tốt như vậy diễn kỹ Trang dùng sức lại không dùng sức Nếu như không phải những này mà nói Vậy liền tựa hồ chỉ có một cách khả năng Đó chính là chính mình sức chịu đòn mạnh lên Mới có thể cảm thấy bọn hắn quyền đấm cước đá bất quá là xoa bóp Không sai Là của ta sức chịu đòn cường đại Bởi vì mấy ngày qua ta đang tu luyện Ta thật có thể tu luyện tiểu mập mạc đứng lên mặc cho lấy mấy tiểu thanh niên này đối với hắn tiếp tục quyền đấm cước đá. Mà theo hắn một chút xíu đứng lên. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là mấy tiểu thanh niên kia. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Đùng tiểu mập mạp đưa tay bắt lấy một cái tiểu thanh niên tay. Sau đó một tay khác hóa thành nắm đấm. Một quyền đánh về phía tiểu thanh niên kia bụng. Tiểu thanh niên bị đánh lui lại mấy bước, đối với tiểu mập Mạp chính là giận dữ hết, ngươi cũng dám, quẹ, hắn nôn, cái kia không nhìn được nôn mửa là bởi vì bụng bị đánh sinh ra. Lúc này, cho nên người đều ngây dại. Tiểu mập Mạp nhìn xem tay của mình. Một lát sau mới phát ra cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới ta đắt lời hại như vậy. Hắc hắc. Các ngươi có phải hay không đánh cho ta rất thoải mái tiểu mập mạc bắt lấy một cái tiểu thanh niên chính là một quyền. Lại là một quyền đánh cho đối phương cuồng thổ. Mà tại những người còn lại chưa kịp phản ứng trước đó. Hắn lại bắt lấy một cái cuồng đánh. Lần này hắn không dùng toàn lực. Tận lực thả nhỏ lực lượng. Dạng này liền có thể nhiều đánh một hồi. Lập tức đánh cho người kia là kêu cha gọi mẹ. Những người còn lại muốn trốn thời điểm. Hắn liền lập tức đi truy đánh. Cả đám đều đánh thành đầu heo. Bao nhiêu năm tích lũy được lửa giận. Ở thời điểm này bạo phát đi ra. Đó là khá là khủng bố. Mấy tiểu thanh niên này ngay cả cứt đái đều bị đánh đi ra. Đây cũng không phải là cách nói khuyết đại. Đây là tình huống như thế nào. Cái này chết mập chạch làm sao đột nhiên mạnh lên. Hẳn là có thể tu luyện. Đúng. Vì cái gì hắn có thể tu luyện? Vì cái gì hắn có thể lên diễn chết mập trạch nhịp tập? Vì cái gì không phải ta à? Không ít người hâm mộ nhìn xem tiểu mập mạc. Trong lòng tràn đầy đố kỵ hâm mộ hận. Cái gì khác không hiểu cũng đều là thứ yếu. Mà chuyện như vậy tại Hoa hạ Quốc các nơi xuất hiện. Lúc đầu được người xưng là phế vật một đám người. Vậy mà nhịp tập. Mà đám người này đại bộ phận đều là trạch. Cách này chặt không phân biệt nam nữ không chỉ là xuất hiện anh hùng cứu Mỹ nhân người còn ra hiện Mỹ nhân cứu tiểu bạc kiểm ăn bị Mỹ nhân cứu đây không phải là tiểu bạc kiểm cũng là đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve một siêu phẩm cô nan của lão aiV thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liverpool Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 478 cơ hội xuất hiện lần nữa Khương Lão Sư Tu Tiên Khóa lúc nào mở A Đại Vương Chúng ta đã tuần sơn trở về ngươi người đâu không biết A Đại Vương không biết đi làm thôi Hai ngày này đều không có phát sóng Coi như không có Tu Tiên Khóa Cũng có thể nhìn xem Đại Vương A Còn có A Sửu Nữ Thần Sở nữ thần nữ thần làm sao lại xấu trước mặt huyên để nhất định là vừa tới Không biết a sở nữ thần chúng ta mau lại đây khinh bỉ hắn Khinh bỉ khinh bỉ Nhìn xem cái này đầy bình phong mưa đạn Không biết bao nhiêu vị giáo sư trong lòng bay qua vô số thần thú Nếu không phải ta muốn nhìn thấy Khương Lão Sư Tu Tiên Khóa Đánh chết ta cũng không nhìn vật như vậy Không sai Hiện tại không chỉ là trạch bọn họ nhìn Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp. Ngay cả giáo sư đều đang nhìn. Còn có chính là một chút người tu luyện. Bọn hắn cũng đều đang nhìn. Chỉ vì hiện tại trên mạng truyền bá các loại liên quan tới Khương Lão Sư Tu Tiên Khóa truyền kỳ. Mọi người nói đúng vô cùng kỳ diệu. Nói cái gì một chút lúc đầu không có cái gì thiên phú tử trạch cùng phế vật. Vậy mà đều bắt đầu đi đến con đường tu luyện. Có thậm chí còn là thiên tài. Trong thời gian ngắn ngủi. liền hoàn thành người khác mấy năm cần hoàn thành đường. Đương nhiên. Yếu cũng là có. Nhưng vô luận lại thế nào yếu cũng tốt. Phàm là nghe qua khương lão sư tu tiên khóa khóa thứ nhất. Đều có thể đi đến con đường tu luyện. cái này để người ta cảm thấy mười phần thần kỳ. Mà có chút để cho người ta không nghĩ ra là. Từ thứ hai khóa bắt đầu. Liền không nhất định có thể tu luyện Đồng thời Nghe khóa thứ nhất lại bỏ lỡ thứ hai khóa Trên việc tu luyện tiến độ liền sẽ chậm một chút Thứ ba khóa cũng là đồng giảng quy luật Mà Khương Tiểu Bạch cho tới bây giờ Liền lên qua cách này ba lớp trước mắt mọi người chờ đợi chính là khóa thứ tư Có phải hay không cảm thấy có vấn đề gì không sai Chính là thu hình lại Lúc ấy Khương Tiểu bạch bắt đầu bài giảng khóa thứ nhất thời điểm. Lúc kia nhân số đúng vậy tại số ít. Làm sao lại không có người đem hắn khóa quay xuống. Đúng vậy. Có người ghi chép. Đồng thời ghi chép người còn không phải số ít. Đồng thời những này đều bị truyền đến trên mạng cùng hưởng. Những này giáo sư cái gì. Đều là nhìn cái này khóa. Nhận lấy rất nhiều gợi ý. Mới biết được chính mình đối với thiên thiên văn kia nghiên cứu hơi ít. Mà đồng thời. Điều này cũng làm cho càng nhiều người minh bạc thiên văn tầm quan trọng. Còn có chính là mình đối với thiên đạo một chút lính ngộ. Nhìn cách này thu hình lại người. Là đều chiếm được chỗ tốt. Điểm này là không thể phủ nhận. Nhưng rất thần kỳ là. Xem video lấy được chỗ tốt. Xa xa không có nhìn phát sóng trực tiếp tới tốt lắm chỗ nhiều. Mà khóa thứ nhất thu hình lại mặc dù cũng có thể cho người vỡ lòng Nhưng muốn đi vào con đường tu luyện Liền không có nhìn phát sóng trực tiếp như thế toàn bộ có thể Cuối cùng muốn nhìn lính ngộ của mình Tại sao phải có dạng này khác nhau Rõ ràng đều là giống nhau lời nói a. Cái này để người ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Nhưng mọi người tự hồ phát hiện một chuyện Cách này không phải liền là cùng thiên văn lúc ấy xuất hiện tình huống giống nhau sao lúc đó nhìn thấy người. Không phải đều muốn đối thiên văn lý giải càng sâu một chút. Trở thành ban sơ một nhóm cao thủ. Trở thành người trên người. Đó là một cái cơ hội. Bao nhiêu người hy vọng mình còn có cơ hội này. Không nghĩ tới tại nhiều năm như vậy đằng sau. Lại có một cái cơ hội như vậy xuất hiện. Vậy dĩ nhiên liền sẽ không buông tha. Bởi vậy Hiện tại Khương Tiểu Bạch cùng An An cá nhân Bình Đài Cơ hồ mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm Cơ hồ tất cả mọi người đã mở ra nhắc nhở Chỉ cần hai người Bình Đài mở phát sóng trực tiếp Bọn hắn liền sẽ lập tức quan sát Vì cái gì ngay cả An An cũng chú ý cái này còn phải hỏi Lúc ấy khóa thứ nhất thời điểm Chính là tại An An Bình Đài Thậm chí có thể nói Kỳ thật An An Bình Đại muốn so Khương Tiểu Bạch chính mình Bình Đại đều muốn bị người chú ý. Bởi vì An An Bình Đại truyền bá Khương Tiểu Bạch thời gian muốn bao nhiêu rất nhiều. Chỉ là mấy ngày nay hai cách Bình Đại đều không có truyền bá bất kỳ vật gì. Có phải hay không gặp ngoài ý muốn gì. Bởi vì lúc trước, bọn hắn vừa lúc ở bên ngoài. An An lúc ấy là theo chân Khương Tiểu Bạch tại thần Phạm Chi Địa Giã Ngoại. Cũng không biết Khương Tiểu Bạch ra ngoài lý do gì. Vậy mà mang theo an an hai nữ cùng một chỗ tại giá ngoại. Chẳng lẽ là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại không muốn chính mình như vậy cô độc. Thần phạt chi địa giá ngoại. Đó là cái gì khái niệm A. Mọi người coi như không nhìn tu tiên khóa. Cũng muốn nhìn xem bốn người mạo hiểm kinh lị. Mà tại nhiều người như vậy chú ý Khương Tiểu Bạch. Lo lắng bọn hắn thời điểm Khương Tiểu Bạch lúc này lại hết sức khoái hoạt Hắn ngay tại hưởng thụ mỹ thực Mặc dù cái này mỹ thực khả năng rất nhiều người đều không thế nào dám ăn Nhưng đích đích xác xác rất mỹ vị Khương Tiểu Bạch cắn một cái nhiều chất lòng thịt Bạch bạc nộn nộn Thật giống như một chút thịt cá một dạng Nhưng hắn vị trí địa phương lại là trong rừng rậm phủ cận cũng không có nguồn nước Cái này rất rõ ràng không phải cá gì Không sai Đây không phải cá Là một loại động vật chân đốt cự hình Mặt khác cũng không cần nhiều lời Nói nhiều rồi có ít người có thể sẽ thân thể khó chịu Trực tiếp nôn choáng trong nhà cầu Có lẽ Ngay cả nhà vệ sinh cũng không kịp bên trên liền đá nôn Các ngươi có ăn hay không thương tiểu bạc nhìn xem đối diện an an cùng nạp lan Nhiệt tâm hỏi Không cần. Chúng ta có lương khô an an là lập tức lắc đầu. Mà nạp lan có chút do dự. Nàng tựa hồ muốn nếm thử. Nhưng lại không dám đi phanh những cái kia. Thật sự là đáng tiếc. Nơi này hung thú đẳng cấp rất cao. Những này thịt thế nhưng là rất bổ. Bề ngoài có cái gì tốt để ý. Lại nói. Ta đều xử lý qua. Các ngươi chỉ cần không muốn bọn chúng bộ dáng lúc trước. Cái kia không phải tốt. Khương Tiểu Bạch có chút tiếc hận. Muốn tiếp tục thuyết phục một chút. Nạp Lan lúc này có điểm tâm động. Muốn qua thử một chút. Nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Nếu là không để nàng nhìn thấy thịt này nguyên hình còn tốt. Nhìn. Nàng thực sự khó tiếp thủ. Ta thà rằng thiếu bù một điểm còn có. Chúng ta hay là nói một chút tình cảnh của chúng ta bây giờ đi. An An nói sang chuyện khác. Vi vọng có thể để cho mình quên Khương Tiểu Bạch ngay tại ăn cái gì đồ vật. Tình cảnh của chúng ta bây giờ cái này có cái gì tốt nói. Không phải liền là tại thám hiểm bên trong. Hơn nữa còn là nhàn nhã thám hiểm. Các ngươi yên tâm. liền phiến khu vực này hung thú. Hiện tại ta nhẹ nhóm giải quyết. Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra. Ngươi bây giờ vậy sau này ngươi đây an an thuận miệng hỏi. Đương nhiên là càng thêm nhẹ nhõm thêm vui sướng. Khương Tiểu Bạch cũng là thuận miệng trả lời. Tốt à. Coi như ta hỏi hơn một cách dư vấn đề. Chúng ta bây giờ đã mất đi tín hiệu hai ngày. Ngươi liền tuyệt không lo lắng sao an an nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi. Từ khi hai ngày trước đã mất đi tín hiệu đằng sau. Liền rốt cuộc không có kết nối lại tín hiệu. Mà Khương Tiểu Bạch một chút không nóng nảy. Còn tiến nhập rừng rậm này là càng chạy càng xa cảm giác. Lo lắng cái gì ạ? Có ta ở đây a. Không tín hiệu liền không có tín hiệu. Ta cũng không có ý định muốn tín hiệu làm cái gì. Ta là tới nơi này tìm kiếm mở ra thế giới mới đại môn. Người khác cũng không giúp được ta. Muốn tín hiệu làm gì dùng a?" Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra. Nếu như nói câu nói này bị hắn đám tiểu yêu biết Nhất định sẽ nói Đại vương muốn vứt bỏ lão thần Mở ra thế giới mới đại môn an an đối với cách này mặc dù có chút nghi hoặc Nhưng cũng không phải là rất để ý Nàng cảm thấy đây cũng là tìm kiếm một chút có thể cải biến vận mệnh sự tình Đây chẳng qua là một cách tỷ dụ mà thôi Nàng nơi nào sẽ biết thương Tiểu Bạch thật là đang tìm dạng này đại môn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 Tựa hồ là một loại di tích, nhưng rất rõ ràng. Đây không phải thuộc về Lam Tinh lúc đầu, hoặc là nói là Lam Tinh đã biết văn minh. Đây là thuộc về mảnh này thần phạt chi địa. Lúc này, Khương Tiểu Bạc đang ngồi ở một cây trụ phía trên tu luyện. Cái này cây cột kiến trúc đã sụp đổ. Chỉ còn lại căn này cây cột vẫn còn. Ngồi ở phía trên kỳ thật cũng không thể so với trên mặt đất tốt bao nhiêu. Hấp thu tinh thần chi lực trinh lệch là cực kỳ bé nhỏ Nhưng hắn chính là muốn ngồi ở phía trên Không khác Chính là trang bức Không Là như thế này nhìn rất đẹp trai Ban đêm là tu luyện tinh thần quyết tốt nhất thời điểm Mặc dù ban ngày cũng có Nhưng ban ngày bởi vì nhận mặt trời ảnh hưởng Không có như vậy thuần túy Trải qua một đêm tu luyện Khương Tiểu Bạc cảm thấy mình lực lượng mạnh lên tốt a mặc dù chỉ là mạnh lên một chút nhưng trung quy là mạnh lên hắn mở to mắt nhìn một chút ở một bên ngồi xuống tu luyện an an cùng nạp lan sau đó liền đi làm chuyện của hắn bữa sáng là nhất định mà hắn không cần chính mình chuẩn bị a Sửu đã chuẩn bị xong cái gì Vì cái gì An An cùng Nạp Lan đang ngồi tu luyện cái này đương nhiên là bởi vì các nàng đã bắt đầu tu luyện. Tại Khương Tiểu Bạch khóa thứ nhất thời điểm, các nàng ngay tại bên cạnh có được hay không. Đồng thời các nàng không tại, cũng có thể để Khương Tiểu Bạch vì bọn nàng giảng một lần. Điểm này Khương Tiểu Bạch cũng không để ý, bởi vì hắn tuyệt không cảm thấy chuyện này có cái gì khó, cũng không thấy đến cái này cần che giấu. Đơn giản tới nói Hắn chính là cho các nàng mở một cái tiểu táo Nhưng cái này tiểu táo Khương Tiểu Bạch hắn lại không cảm thấy có cái gì Chỉ là trong lúc nhấp tay hoàn thành sự tình Hiện tại hai nữ đã bước lên con đường tu luyện Có Khương Tiểu Bạch lúc hướng dẫn Tăng thêm nơi này thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc Tu luyện của các nàng tốc độ muốn so đám trà kia nhanh rất nhiều Cho dù là những cái kia trong nhà thiên tài, cũng sống như vậy phải nhanh một chút. Đương nhiên, nếu như nói, những thiên tài kia đặt vào khối thổ địa này mà nói, vậy liền có thể tùy tiện vượt qua tốc độ của các nàng. Nhưng trong thiên hạ thiên tài nhiều như vậy, có thể ra mặt lại không nhiều. Thành tựu muốn so một chút phổ thông thiên phú người kém. Cách này nói rõ, thiên phú không thể quyết định hết thầy. Kỳ ngộ có đôi khi so thiên phú quan trọng hơn Lúc này hai nữ kỳ ngộ liền muốn tốt hơn nhiều Đồng thời Các nàng tiếp xuống kỳ ngộ yêu nguyên không kém Ước chừng đến buổi sáng lúc 8 giờ An an kết thúc tu luyện Thói quen đi ăn a sở chuẩn bị đồ ăn Tại cách này giá ngoại Cũng có thể áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng Đây là một loại hạnh phúc a. mà loại hạnh phúc này muốn cảm giác khương tiểu bạch a sửu chờ chút khương tiểu bạch đâu an an lúc này đột nhiên phát hiện khương tiểu bạch cũng không có tại bên cạnh nhưng nàng nhưng không có động chỉ là tiếp tục ăn đồ vật không phải nàng không có lương tâm là bởi vì khương tiểu bạch nói qua để các nàng không có việc gì không cần loạn đi nơi này là rất nguy hiểm Vẹn vẹn bởi vì dạng này bị nói lời An an là không thể nào cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời Đương nhiên Nàng cũng sẽ cân nhắc đằng sau lại đi thử một chút không nghe lời sự tình Kết quả Nàng phát hiện đây là rất nguy hiểm Nàng liền ngoan Không sai Thế hệ này thường xuyên sẽ có cao cấp hung thú xuất hiện Thậm chí còn có thực lực yếu nhược yêu thú Mặc dù thực lực yếu yêu thú khả năng không bằng cao cấp hung thú mạnh như vậy. Nhưng chúng nó so hung thú phải có trí tuệ, Chỉ một điểm này để bọn chúng trở nên khó đối phó hơn. Tổng hợp trở lên nguyên nhân. Nàng sẽ không tùy tiện rời đi. Chí ít trong này là an toàn. Khương Tiểu Bạch mỗi một lần cũng sẽ ở doanh địa vẽ xuống phù văn trận pháp. Có thể hình thành một cái phòng ngự khu. Đang ăn xong đồ vật đằng sau. An An gặp Khương Tiểu Bạch vẫn chưa về Mà Nạp Lan vẫn còn tiếp tục tu luyện Nàng liền bắt đầu bốn chỗ đi lại một chút Nhìn xung quanh Đương nhiên Là tại an toàn phạm vi bên trong Nàng sờ lấy một đạo không trọn vẹn vách tường Cách này thoạt nhìn là khối lập phương hình tảng đá lũy thế lên Mà có chút trên tảng đá còn tựa hồ có chút đặc thù đường vân Nhưng những đường vân này không giống như là văn tự gì. Tựa như là tiện tay vẽ xấu. Không có ý nghĩa gì. Vì cái gì nơi này sẽ có dạng này một khối khu vực. Lại có như thế một bọn người vì cái gì kiến trúc phế tích. Nhắc tới cái phế tích này cũng hẳn là bị người phát hiện mới đúng. Dù sao mình còn tại thăm dò khu vực trong. Lấy rừng rậm này làm trung tâm. phủ cận 300 cây số phạm vi bên trong. Đều là đã biết khu vực. Bất quá. Rừng rậm chỗ sâu hay là có rất nhiều không biết. Dù sao mọi người không phải tất cả địa phương đều sẽ cẩn thận điều tra. Nhưng nếu như nói có sảng này một khối mục tiêu lớn khu vực. Cũng hẳn là sớm đã bị phát hiện. Đúng. Khi tiến vào rừng rậm này trước đó. Tín hiệu giống như liền không có. Đến bây giờ cũng còn không có. Nói không chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên vẫn chưa có người nào phát giác nơi này. Vậy không phải nói. Chính mình không phải cái thứ nhất phát hiện. Thật sự là quá tốt. Đến lúc đó biên tập một chút. Đem nơi này thu hình lại thả ra. Nhất định sẽ gây nên oanh động. Coi như không có khương lão sư tu tiên khóa như vậy oanh động. Chí ít cũng sẽ để thanh danh của mình nâng cao một bước. Ăn cứ như vậy quyết định. Người ở phía trên đi ra một chút. Chớ đứng phía trên, lại không biết chính mình trọng lượng không nhẹ. Ngay tại An An làm phía trên quyết định này thời điểm. Đột nhiên từ lòng đất truyền đến một thanh âm. Đưa nàng giật nảy mình. Bất quá. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Thanh âm này chủ nhân là thương Tiểu Bạc An An có chút kinh nghi mà hỏi thăm. Vì cái gì thanh âm của hắn sẽ từ phía dưới truyền tới là ta à? Nhanh lên tránh ra a Ngươi cản trở lối đi." Khương tiểu Bạch thanh âm lại một lần nữa vang lên đứng lên. Đồng thời còn nương theo lấy dưới chân một trận chấn, chấn động. Cái kia tựa như là có người tại đánh cái gì tấm thanh âm. A, An An kinh hô một tiếng, sau đó liền rời bước chân, đồng thời còn rời đi xa xôi khoảng cách. Nàng nhìn chằm chằm vừa mới đứng đấy địa phương, chỉ gặp phía dưới khối kia phiến đá từ phía dưới bị lật ra. Mà một tay cũng xuất hiện tại tầm mắt của nàng. Sau đó Khương Tiểu Bạch đầu từ lòng đất xuất hiện. Lại sau đó liền Khương Tiểu Bạch thân thể những bộ vị khác. Từng bước một đi lên. Lúc này. Nàng mới biết được. Nguyên lai phiến đá này lại là một cái cửa vào cửa. Cũng không phải là những cái kia khắp nơi đều có thể nhìn thấy vứt bỏ vật liệu đá. Mà đồng thời. Nàng cũng đang nghi ngờ. Phía dưới này sẽ có cái gì đâu xem ngươi biểu lộ. Nhất định rất muốn hỏi phía dưới có cái gì đi. Khương Tiểu Bạch nhìn thoáng qua an an tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Không, không phải tựa hồ, là đã nhìn thấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, an an gật đầu. Ai, ngươi làm sao lại ngu xuẩn như thế, đây không phải rõ ràng, đây là một tầng hầm A. thương tiểu bạch liếc một cách an an, sau đó nói, Ây, an an lập tức bị định trụ. Ha ha, an an ngươi tốt đần a rõ ràng như vậy sự tình còn muốn hỏi. Lúc này, cũng không biết đến đây lúc nào nạp lan. Cho an an một cách bảo kích. Để an an lập tức muốn tìm một cách lỗ để chui vào. À, đối diện liền có một tầng hầm a Vậy ta liền chui tiến vào.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 Liền xem như tầng hầm, đó cũng là một cái không giống bình thường tầng hầm, ta muốn nhìn. An An thanh âm từ phía dưới truyền tới. Cái này, nếu như nói xem như không giống bình thường mà nói, thật sự chính là có chút đặc biệt. Khương Tiểu Bạch cười. Ta liền nói bên trong nhất định có cái gì, không phải vậy ngươi làm sao lại ở bên trong lâu như vậy. An An nói ra. Không sai, cũng là bởi vì cái này đặc biệt. Ta mới bên trong lâu như vậy Nhưng là Khương tiểu bạch khẽ mỉm cười nói Lúc này nụ cười của hắn có chút tiện Đây là mùi vị gì thối quá Ngươi, ngươi An an lại là một tiếng kêu sợ hãi Sau đó rất nhanh liền từ bên trong chui ra Cái kia thân hình không thể so với nàng đi vào thời điểm chậm Đồng thời Nàng lúc đi ra Ngay tại chỗ nào dầm chân Một bộ không chịu được cảm giác Ngươi sẽ không dấm lên đi Khương Tiểu Bạch hỏi Ngươi mới dấm lên Ngươi vì cái gì không nói cho ta Đây là một cái hầm cầu An an nổi giận mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Nói hầm cầu nhiều không ưu nhá a. Lại nói Ta chỉ nói là tầng hầm Còn không có nói tầng hầm này công dụng Nhà sĩ chính là tầng hầm này thuộc tính Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Người nơi này là nghĩ thế nào Đem nhà vệ sinh xây dựng ở dưới mặt đất Không sợ bị hôn chết sao an an cảm giác vẫn có chút phát điên Không tiếp thụ được chuyện như vậy Khương Tiểu Bạch cười cười Nói ra Mỗi cách văn minh đều có không đồng giảng thói quen Lại nói Bọn hắn ở phía dưới là có biện pháp hóa giải những này vật dơ bẩn Đồng thời còn có thể lợi dụng Chỉ là bây giờ không có mà thôi Người ngửi được chính là hắt hắt, không nói, nói thêm gì đi nữa, ngươi sẽ nôn Hừ vì cái gì không nói, vì cái gì an an sẽ nôn Hương Tiểu Bạch cùng an an có chút xứng sờ mà nhìn xem nạp lan Ngươi vừa mới có hay không đang nghe chúng ta nói chuyện Được rồi, chuyện này hay là nhảy qua Coi như mình không phải phong nhã người Nhưng loại chuyện này cũng không nhiều lời Lúc này Khương Tiểu Bạch chỉ có dẫn sắc rời đi đề tài. Mà hắn dẫn sắt rời đi phương thức có từng điểm từng điểm phạm tiện. Ngươi an an tỉ có, cho nên mới sẽ nôn. Ngươi mới có. Cả nhà ngươi đều có. Ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ an an nổi giận nói. Còn tốt nơi này chỉ có ba người. Nếu là nhiều người một chút. Nàng nhất định đã cùng Khương Tiểu Bạch liều mạng. À, an An, ngươi có hải tử a, ai tiểu Bạch ca sao nhanh như vậy? Tốt a, ta vẫn là tiếp tục điều tra nơi này đi. Khương Tiểu Bạch yên lặng quay người, đi xem một bên các loại vết tích. Bộ dáng là như vậy nghiêm túc cùng cẩn thận, để cho người ta cảm thấy hắn vẫn luôn đang làm chuyện này. An An cũng rất mau tiến vào trạng thái, một bầu ngưng trọng hỏi, Khương Tiểu Bạch Nơi này có cái gì đặc biệt Còn có ngươi còn không có nói cho ta biết Ngươi tại sao phải biết nơi này Chớ cùng ta giả bầu ngớ ngẩn Ngươi là một mực hướng về bên này tới Ta cho ngươi biết đây là một loại trực giác Ngươi tin không Khương Tiểu Bạch trả lời Ngươi cảm thấy thế nào an an có chút khinh thường hỏi ngược lại Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao ha <cười> ha Khương Tiểu Bạch cười xấu hổ cười Há há em gái ngươi ai nhanh lên nói cho ta biết An an tức giận nói ra Nhìn những cái kia mưa đạn nhiều Nàng sẽ ở chính mình cảm thấy người thân cận trước mặt nói chuyện liền không có chú ý nhiều như vậy Thỉnh thoảng sẽ bảo vài câu nói tục Nói cho ngươi cũng không sao Ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ mất đi tín hiệu hương Tiểu Bạch nói ra Mà hắn đang nói chuyện thời điểm Hay là một bên cẩn thận nhìn xem tình huống xung quanh. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn cùng A Sở có được thì giác phân thân cùng hưởng thì giác. Bọn chúng ngay tại thảm thức tìm kiếm. Ngươi nói là, nơi này có đồ vật để cho chúng ta mất đi tín hiệu. Mà ngươi qua đây chính là tìm kiếm vật này an an suy đoán nói. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Nói ra, ngươi thì thật còn không ngu ngốc. Dừng dầm này nhưng thật ra là một cái cỡ lớn trận pháp Trận pháp này tác dụng rất nhiều Bên trong một cái tác dụng chính là ngăn cách tín hiệu Hắn kỳ thật còn không có nói rõ một chút Cái này ngăn cách tín hiệu Không chỉ là trước mắt Lam Tinh sử dụng vệ tinh tín hiệu Ngay cả mặt khác tín hiệu đều là giống nhau sẽ bị ngăn cách Bất quá Cái này không trọng yếu Mặt khác tín hiệu trước mắt cũng không có Chỉ cần biết có thể ngăn cách tín hiệu là được rồi. Trước mắt trọng yếu là. Trận pháp này bên trong hẳn là có đồ vật gì mới đúng. Bằng không. Ai sẽ không có việc gì thành lập lớn như vậy một cách trận pháp. Bởi vậy. Khương Tiểu Bạch liền thẳng đến trận pháp trung tâm. Cũng chính là trước mắt bọn hắn vị trí. Kết quả phát hiện lại là một chỗ di tích. Nhưng di tích này không phải rất lớn. Cũng bị phá hủy. Cái này khiến hắn liền có chút thất vọng. Vì cái gì thất vọng rất đơn giản. Nếu như nơi này có người ở. Vậy nói rõ trận pháp này có thể là bảo vệ người. Lúc ấy đối bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu người. Thế nhưng là. Cái này đối với Khương Tiểu Bạch tới nói có gì hữu dụng đâu vô dụng. Hoàn toàn vô dụng. Coi như hắn trở lại thời đại kia. Tìm được những người này. Cũng không nhất định có làm được cái gì. Huống chi. Thời đại này. Những người này cũng sớm đát lạnh. Hy vọng không phải là vì bảo vệ được người ở chỗ này. Mà là những người này ở chỗ này là bảo vệ lấy thứ nào đó. Chỉ bất quá. Những người này ở đây cuối cùng mang đi thứ này khả năng cũng là rất lớn. Ai? Có người ở cũng không phải là chuyện tốt à. bất quá việc này khương tiểu bạch coi như không chiếm được trận pháp này muốn bảo vệ đồ vật hắn cũng là có thu hoạch trong rừng rậm hắn thu thập vật liệu bao quát dược liệu cùng khoáng thạch các loại đã để hắn thu hoạch tràn đầy mà nơi này mặc dù bị vứt bỏ nhưng vẫn là lưu lại không ít đồ vật trải qua tiểu đỉnh ngưng luyện cũng luyện ra không ít đồ vật Những này thương Tiểu Bạch tự nhiên đều là dấu riêng an an hai nữ làm Hắn còn không có cùng hai nữ tốt đến mức có thể cùng hưởng chính mình bí mật lớn nhất loại trình độ này Kỳ thật vừa mới hắn tại nhà vệ sinh thời điểm Cũng tại luyện đồ vật Cứ như vậy Hắn tìm tòi một ngày sau đó Đem nơi này tất cả mọi thứ đều lật sách một lần Đều không có tìm tới đồ vật đặc biệt Chỉ có thể nói Lần này rừng dậm chi hành liền muốn đến đây kết thúc Đi thôi nơi này không có gì đồ vật Phát hiện lớn xem ra là không có Khương Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ nói ra Cái gì không có phát hiện lớn Cái này cũng chưa tính phát hiện lớn Vậy cái gì mới gọi phát hiện lớn a An an đối với Khương Tiểu Bạch lời nói liền để cho phủ nhận ngươi phát hiện cái gì phát hiện lớn Khương Tiểu Bạch lập tức hỏi Còn tưởng rằng An An có chuyện gì giấu riêng chính mình. Cái này không nên a Chính mình thế nhưng là đối với chung quanh đây tình huống là như lòng bàn tay. An An không có khả năng có cái gì giấu riêng. Nơi này xuất hiện như thế một cách di tích. Đây không phải đã chứng minh. Thần phạt chi địa nhưng thật ra là có văn minh tồn tại qua. Đem nơi này tin tức bán cho những người khác. Tuyệt đối sẽ đạt được một số tiền lớn. Mà bán cho quốc gia. Sẽ có được vinh dự cực lớn. Bất quá không có tiền. An An nói ra. Đối với Lam Tinh tới nói. Nơi này bản thân liền là một cách phát hiện lớn. Bọn hắn cho tới bây giờ. Cũng còn không có tìm được có người trong này sinh hoạt qua manh mối. Đây là cái thứ nhất. À. Có đúng không? Vậy ta liền muốn vinh quang. Ta muốn vì quốc gia làm cống hiến. tiền tính là gì? Ta không cần khương tiểu bạch phát ra thần thánh quang mang. Kém một chút sáng mù an an hai mắt. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Con tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 481 thực chiến lại là mấy ngày đằng sau. Dừng rậm biên giới. Khương Tiểu Bạch ngồi tại trên một cây đại thụ. Nhìn xem phía dưới cùng hung thu chém giết an an cùng nạp lan. Đây là thực chiến. Hiện tại các nàng đã có thể cùng một chút hung thu chém giết. Mặc dù hắn cảm thấy nạp lan không nên làm chuyện như vậy. Nhưng cái thế đạo này. Chính mình có được thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhất là nàng còn muốn trong này tiếp tục thám hiểm. Vậy nàng liền nhất định phải có được thực lực. Hắn không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể bảo vệ được nàng. Lại nói. Nếu như việc nhỏ đều muốn bảo hộ. Cái kia thực sự quá phiền toái. Từ đầu đến cuối. Khương Tiểu Bạch đều không phải là một cách người thương hương tiếc ngọc. Làm sao lại không bỏ được để nạp lan đi tôi luyện đâu. Còn có một chút đáng giá cần nói rõ một chút. Nơi này mặc dù là rừng rậm biên giới. Nhưng nơi này lại là cách đại lục trung tâm thêm gần địa phương Nói cách khác Nơi này thiên địa nguyên khí muốn càng dày đặc hơn Tự nhiên Hung thú cũng là càng mạnh Cũng không phải càng đến ven rừng rậm Hung thú lại càng yếu Nơi này hung thú Đã không phải là cái gì cấp thấp hung thú Dựa theo thực lực mà nói Liền xem như cấp 4 người tu luyện Đều rất khó đối phó Mà an an hai nữ hiện tại cũng liền cấp bốn người tu luyện trình độ Nhưng các nàng ứng phó lại hết sức nhẹ nhõm. Nếu như nói chỉ là một hai con mà nói Bất quá trước mắt Lại có tầm mười con hung thú Là một cái chủng quần Quần thể này hẳn là có thể chia làm sói hàng ngũ Nhưng chúng nó nhưng không có da lùng Chỉ có như lân giáp vỏ cứng Bởi vậy nhìn cũng là mười phần xấu xí Tăng thêm cái kia nhọn mà răng nanh sắc bén cùng móng vuốt. Liền không chỉ là xấu xí. Còn rất hung áp. Móng vuốt một cái xẹt qua. Cái kia cây cối hoa cỏ. Liền lập tức như bị đao đập tới một dạng Mà răng nanh kia cắn qua mà nói. Giống như truy thủ một dạng đâm vào. Đồng thời tráng kiện như bắp đùi nhánh cây. Bị cắn đằng sau. Có thể tùy tiện bị cắn đứt. Canh an an một kiếm chém vào một đầu hung lang trên thân. Phát ra ẩm thanh chói tai. Hung lang ra chẳng qua là lưu lại một chút vết tích mà thôi. Rất rõ ràng. Loại công kích này đối với nó vô dụng. An an cần một thanh tốt hơn kiếm. Nàng thanh kiếm này là cứ điểm mua được tốt nhất kiếm. Một thanh hiện đại công nghệ cao chế tạo. Có khắc phù văn trận pháp cao cấp chế thức kiếm. Trước mắt ngoại trừ số ít phát hiện kiếm bên ngoài. Mặt khác kiếm còn không bằng chế thức kiếm. Mà loại này cao cấp chế thức kiếm giá tiền là rất cao. Coi như đối với người tu luyện. Cũng là giá cả cực cao. Động một chút thì là hơn ngàn vạn. Bất quá còn tốt. Khương Tiểu Bạch cùng An An đều là kẻ có tiền. Nhất là Khương Tiểu Bạch. Hắn trực tiếp mua tốt nhất kiếm cho các nàng hai cái. Hắn đối với tiền khái niệm hiện tại đã mơ hồ Dù sao dùng đi Sớm muộn số tiền này đều sẽ biến thành giấy lộn Hiện tại liền đã có hiện tượng như vậy Tại cứ điểm bên trong Tất cả mọi người là lấy vật đổi vật nhiều lắm Một chút vật phẩm giá trị Căn bản không phải dùng tiền có thể cân nhắc Chí ít trước mắt tiền tệ là không thể Ta là thế nào dạy các ngươi Thời điểm chiến đấu Phải bắt được nhược điểm của đối phương. Trừ phi ngươi có thể nghiền ép đối thủ. Khương Tiểu Bạch lúc này lên tiếng. Hắn hiện tại sẽ còn chỉ điểm các nàng một chút cơ bản. Cho dù là các nàng nhất thời quên đi. Cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì các nàng mới vừa vặn cất bước. Chân chính tiến vào thực chiến cũng chính là chuyện của hai ngày này. Trước đó bất quá là đang tu luyện tích lũy thực lực. Bọn chúng toàn thân đều có vỏ cứng. Nào có nhược điểm A An An một bên chiến đấu Một bên trả lời Tại sao không có Bình thường tới nói Con mắt Lỗ tai Miệng đều là không cách nào tránh khỏi nhược điểm Ngươi có thể công kích những địa phương này Còn có chính là lỗ đít của bọn nó Ngươi đâm đi vào cũng là có thể Nếu có cơ hội Khương Tiểu Bạch Thuận miệng nói ra Hoa cúc nơi này bình thường đều là đưa lưng về phía người hung thú sẽ không dễ dàng đem đưa lưng về phía ngươi ta biết thế nhưng là ta bắt không được cơ hội cũng không thể không có chuyện làm đi an an hồi đáp câu nói này nếu như bị một chút nghiêm khắc người nghe được sẽ đi qua đánh nàng một bàn tay ta liền biết ngươi là nghĩ như vậy không cần làm sự việc dư thừa đây cũng là chiến đấu chuẩn tắc một trong Ngươi ra chiêu có thể không thành công Nhưng đó là xây dựng ở ngươi muốn dẫn dụ đối thủ trên cơ sở Nếu như thuần túy chỉ là không thành công công kích, Vậy liền không cần lãng phí thể lực của mình Còn có Nếu như chỉ là để cho đối thủ một chút không quan hệ đau khổ tổn thương Vậy cũng không cần lãng phí cái này thể lực Thà rằng ném ai đó đánh Cũng phải bắt đến kích thương đối thủ cơ hội Đương nhiên trực tiếp đánh giết không còn gì tốt hơn thương tiểu bạch hắn không để ý nói tiếp dạy dù sao nhàn dối cũng là nhàn rỗi nói mấy câu mà thôi vì cái gì bởi vì muốn nói mấy câu mà tức giận dạy người là cần kiên nhẫn coi như ngươi là vì nàng tốt cũng không thể dùng chỉ tiếc xen sắt không thành thép lý do mà để cho mình lối ra hoặc là xuất thủ đả thương người ta đã biết ta thử một chút An An gật đầu. Sau đó nàng mặc dù hay là thỉnh thoảng sẽ làm vô vị công kích, Nhưng trên tổng thể đã coi như là làm đến không làm vô vị công kích chuyện này. Từng đầu hung lang bị nàng bắt lấy nhược điểm. Đánh chết. À! Nạp Lan tình huống nói như thế nào đây? Nạp Lan Khương Tiểu Bạch không muốn nói nàng. Không phải nàng không thể cứu được. Là bởi vì không có đổi. Tiểu cô nương này mặc dù nhìn có chút thiên nhiên ngốc. Lại tựa hồ rất nhát gan. Nhưng nàng thiên phú chiến đấu lại ngoài dự liệu cao. Đồng thời nàng ra tay cũng không lưu tình chút nào. Có cơ hội liền trực tiếp đem hung lang giết. Đây có lẽ là bởi vì hung lang hình tượng không đáng yêu. Để nàng ra tay không có gánh vác. Tại sau nửa giờ. Chiến đấu kết thúc. Hai nữ đều bị thương không nhẹ. Nếu như đổi lại trước kia mà nói Các nàng cũng sớm đã không chịu nổi Nhưng lúc này Các nàng đều không có kêu lên đau đớn Yên lặng suốt ra trị liệu dược tệ Đánh vào thân thể của mình Sau đó liền bắt đầu ngồi xuống chữa thương Các ngươi làm được rất không tệ Bất quá Nếu như các ngươi là đơn độc hành động Lúc này hẳn là thu thập chiến trường rời đi Tìm địa phương an toàn lại chữa thương Hoặc là xác định sau khi an toàn Trước tiến hành cần thiết chữa thương Khôi phục một chút liền rời đi Khương Tiểu Bạch lúc này trên tàng cây nói ra Đồng thời A Sửu đã xuống dưới quét dọn chiến trường Hắn cũng chính là cho hai nữ một cách nhắc nhở Cũng không phải là trách cứ Hắn biết đối phương cũng biết chính mình sẽ bảo hộ các nàng Cho nên mới sẽ yên tâm như vậy Yêu cầu cũng đừng có như vậy nghiêm ngặt. Lúc đầu hắn cũng không phải muốn đem các nàng bồi dưỡng thành là thiên hạ đệ nhất. Có cái năng lực tự vệ là được rồi. a, đây là. Đột nhiên. Khương Tiểu Bạch từ trên cây nhảy xuống tới. Chạy về phía A Sở vị trí. Lúc này. A Sở trên tay cầm một cái viên cầu nhỏ hình dáng vật thể. Đây là xé ra một hung lang thời điểm. Ở tại trong lồng ngực vật phát hiện. vị trí này cái này hình dạng chẳng lẽ lại là hung thú nội đan ha ha liền hung thú này cấp bậc cái này cần bao nhiêu năng lượng xác suất mới có a hôm nay có thể mua vé số khương tiểu Bạch cười ha hả nói ra sau đó không chút khách khí nhận viên nội đan này cái này cho an an hai nữ là vô dụng Hung thú nội đan người tu luyện không cách nào trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên chỉ có thông qua luyện đan mới có thể sử dụng. Chờ chút, cái này hung lang giống như có chút đặc biệt a chẳng lẽ nói. Ngao đột nhiên. Một tiếng gầm rú tại cách đó không xa vang lên. Mà thanh âm này tựa hồ cũng tại đồng thời tới gần phương tiểu bạch ba người. Tốc độ 10 phần nhanh đến mức kinh người. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ.